các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net không sống nổi qua đêm nay diệp thanh vân nước mắt nhìn bạch tử cống ý hỏi làm sao bây giờ bạch tử cống trầm ngân nhỏ giọng anh ở lại đây tôi đi diệt trừ hành thi diệp thanh vân làm thủ thế ok chương 28 bạch tử cống nhìn bốn phía trầm giọng đồng bọn của vương bôn Khả năng là ở đâu đó trong kho hàng này. Anh nhớ cẩn thận đó. Được rồi, cậu yên tâm đi. Diệp Thanh Vân đảo mắt trong tay siết chặt cây súng. Chỉ cần hắn xuất hiện, tôi không sợ, tôi có cái này. Được rồi, tôi đi đây. Bạch Tử Cống nói xong lấy ra la bàn, đi vào trong kho hàng. Theo chỉ dẫn của Kim Đồng Hồ la bàn, Bạch Tử Cống đi đến một góc khuất, tìm được một cánh cửa bí mật. Cánh cửa bí mật này là hai chiều. Ở hai bên có hai cái vòng kéo trên cánh cửa vô cùng sạch sẽ, không bị dính bụi Dường như không giống là đã vứt bỏ từ lâu. Hơn nữa, ở trong tối om om còn dán một chương linh phủ. Có thể khẳng định là ở mặt bên này có thứ bí mật nào đó mới che giấu. duỗi tay vạch linh phủ kia ra, bạch từ cống, nắm chặt lấy cái vòng kéo tay vận sức, đem cánh cửa giật ra. Cánh cửa từ từ mở vặn vẹo, một luồng âm khí từ bên dưới sộc thẳng lên. Một cầu thang đá sâu không thấy đáy xuất hiện ở trước mặt Bạch Tử Cống. Bởi vì ánh sáng ở nơi đây vô cùng u ám, cho nên cũng không nhìn được bên dưới, tình hình ra làm sao? Hơn nữa, bảng điện của kho hàng này đã sớm bị cắt. Ở dưới lại không có bóng đèn, cũng không biết nên làm thế nào. Bạch tử cống cẩn thận đi xuống nềm đá, có chút không thích ứng với bóng tối. Trong lòng lầm bầm chú ngữ, trong mắt của bạch tử cống thoáng một cái, hiện lên kim quang. Ngày tức khắc, trong ánh mắt tối tăm ấy, Dưới cái nhìn của Bạch Tử Cống và Tê Kim Quang kia lập tức sáng ngời như bên ngoài. Càng đi xuống cảm giác âm khí lại càng nồng đậm, Bạch Tử Cống còn ngửi được một mùi si thú vị. Xem ra là con hành thi kiên lên ở đây. Đi đến bậc thang đá cuối cùng, Bạch Tử Cống phát hiện đây là một kho hàng ngầm. Tuy rằng không có hàng, thế nhưng diện tích cũng không nhỏ, có lẽ họ đã vận chuyển hàng rồi bỏ hoang không biết là đồng bọn của vương bôn tại sao lại tìm được chỗ tuyệt vời như thế còn chưa kịp để bạch tử cống đánh giá rõ ràng ở bên cạnh liền có một luồng gió lạnh lẽo tanh hôi đánh úp tới bạch tử cống chân rậm một cái né tránh sang bên cạnh nhìn chằm chằm lại thì phát hiện kẻ vừa đánh lén mình chính là cỗ hành thi mà không ai khác lại chính là vương bôn Vừa mới trồm đến Hảo Gia hỏa, Lại có biết cả đánh lén Không lẽ đã có linh trí sao Bạch Tử Cống trong lòng một trận hồ nghi Hành thi vừa rồi Thấy công kích Bạch Tử Cống không được Gầm lên một tiếng Dừng nanh múa vốt Lại một nửa, lần nữa chồm đến Móng tay thật dài Chọc thẳng tới đầu của Bạch Tử Cống Thấy vậy Trong mắt của hắn lóe lên một tia cười cọt <cười> Còn tưởng là đã có linh trí Không ngờ chỉ là một con quái vật dựa vào bản năng Thấy hành thi lao tới Bạch Tử Cống liền nhảy vọt lên Kinh chập ở trong tay Chém thẳng tới hành thi Chỉ nghe keng một tiếng Kinh chập Chém lên trên tay của hành thi Để lại một vết kiếm ở trên cánh tay của nó Nhưng cũng không thể chặt đứt cánh tay của hành thi được Bạch Tử Cống kinh ngạc Chỉ là một con hành thi Mà lại có thể đỡ được một kiếm của kinh chập Thế nhưng suy nghĩ lại Bạch Tử Cống liền hiểu Hành thi này khi còn sống Chẳng những là tu sĩ huyền môn Lại còn là một cao thủ Cổ võ của Trung Quốc Tuy rằng mới thi biến không lâu Nhưng đã ra ngoài hút toàn bộ máu huyết Của ba người Lại ở nơi âm khí nồng đậm mấy ngày hôm nay Tuy nói không thể tiến dai trở thành một cuộc thi, thế nhưng so với hành thi tầm thường thì khó đối phó hơn rất nhiều. Cho dù là như vậy. Nghe hot nhất tại đọc